Chúa Jesus Kitô là dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Trên thập giá, chính Người đã mặc khải lòng thương xót đó. Tình yêu ấy mạnh hơn sự chết, mạnh hơn tội lỗi của nhân loại chúng ta. Và Chúa Kitô phục sinh là sự nhập thể dứt khoát của lòng thương xót. Trọng tâm của tín mừng không gì khác hơn Là làm nổi bật lòng thương xót Chúa Lòng thương xót Chúa như cơ hội vô cùng quý báo Và tối hậu để cứu độ thế nhân Trước những đe dọa của thế giới ngày nay Công lý mà thôi không đủ dẹp tan bao nỗi lo âu và thống khổ Công lý cần phải có sức mạnh của tình yêu Để xây dựng và phát triển đời sống con người Thánh Tô Ma đã nói Công lý mà không có lòng thương xót Chỉ là một sự tàn bạo Bởi thế Hội Thánh của bài ca Magnifica Và của Tám Mối Phúc Thật Luôn nỗ lực làm chứng cho tình yêu Và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói và hành động để cho lòng thương xót nhập thể trong đời kitô hữu. Hãy để cho giáo hội đưa dẫn chúng ta vào trong màu nhiệm của lòng thương xót Chúa. Chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa Kitô, đỉnh cú độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Lạy mẹ Maria, Mẹ là người hiểu biết triệt để màu nhiệm lòng thương xót của Th thiênên Ch chúa và cũng chính là mẹ của lòng thương xót xin mẹ dạy chúng con biết mở rộng lòng thương xót như chúng con đã được chúa xót thương hòa nhịp giới giáo hội trong năm thánh lòng thương xót qua tôngắt của Misericordie Vultus Của Đức Thánh Cha Phan Cô Chúng tôi kính gợi đến Quý vị CD thứ 16 Của Linh Mục Thái Nguyên Với chủ đề Lòng lòng lòng thương sống